Thấy một Trần không phản đối chút nào. Ánh mắt Chiến Hoàng hơi lóe lên. Đối với cái tên liên tiếp làm người ta đoán không ra này, dù là hắn cũng sẽ không tiếp tục coi thường như trước nữa nếu Chiến Hoàng đã quyết định phương thức phân phối. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, nếu kết quả tẩy lễ không giống ngài dự đoán trong đầu, ngài sẽ không ra tay can thiệp chứ?" Mục Trần cười nói, Tây thiên chiến hoàng những mày, sắc mặt khó coi nói ngươi có cần phải nói thế. Hôm nay hắn sửa đổi quy tắc phản phối. Cũng có đầy đủ lý do. Cho nên dù chuyện đi. Người ngoài cũng không thể nói gì. Chỉ khi nào hắn chính thức ra tay can thiệp. Cũng sẽ làm thiên hạ xì xào bàn tán. Không có lợi tí nào cho thanh danh của hắn. Mục trần thấy vậy. Liền gật đầu cười nói nếu đã như vậy thì ta an tâm, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Thấy mục trần không tỏ vẻ lo âu chút nào. Lông mày chiến hoàng càng nhíu chặt hơn. Hắn không biết tên mục trần này đang tỏ vẻ bình tĩnh hãy có thủ đoạn gì. Dù thế nào hắn cũng chỉ là hạ vị địa trí tôn thôi. Chắc không thể tranh đoạt nổi với lầm đông lão nhân đất là đại viên mãn địa trí tôn đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng thả lòng xuống. Sau đó ánh mắt hắn liếc lấm đông lão nhàn. Lão nhân này cũng gật đầu kín đáo một cái. Đối với quy tắc lần này, lấm đông lão nhân chẳng những không thấy có gì khó chịu. Ngược lại là âm thầm vui vẻ. Dù sao dựa trên các phân phối cũ, hắn cũng chỉ có thể lấy bốn phần. Mà hôm nay bằng bản lãnh của mình, hắn tin rằng có thể cướp từ tay một trần và lạc ly, mỗi người một phần. Như thế, tẩy lễ lần này hắn có thể hưởng đến sáu phần. Đối với hắn đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi ám hiệu ngầm với lấm đông lão nhàn, Tây Thiên Chiến Hoàng vung tay lên. Nói nếu không có vấn đề gì, như vậy các ngươi chuẩn bị đi. Hãy nhớ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhăng để phân chia khu vực. Sau một nén nhăng, đại lục tẩy lễ sẽ bắt đầu phân hóa, biến thành ánh sáng tẩy lễ, bắt đầu tiến hành tẩy lễ. Mà trạng thái đó các ngươi cũng sẽ không thể tranh đoạt được nữa. Một trần ánh mắt lói lên. Thế này tức là, trong thời gian một nén nhăng đó, Bọn họ nhất định phải xác định ra mỗi người sẽ được bao nhiêu tẩy lễ chi lực. Sau đó chiếm giữ lấy những tẩy lễ chi lực này. Sẽ hóa thành ánh sáng tẩy lễ cho bản thân. Bá, một trần cùng lạc ly liếc mắt nhìn nhau. Rồi hai người cũng bước xa xa. Lập tức xông tới mảnh tinh không muôn hình vạn trạng kỳ gì kia. Mà tiếp sau bọn hắn. Thân hình của lấm đông lão nhân cũng từ từ đi theo. Chỉ mấy nhịp thở, ba người bọn họ đã đứng giữa phiến tinh không kỳ gì kia. Bên trong tinh không, cự kình bay lượn, cổ thụ mập mờ. Vậy mà mấy thứ đó giống như hư ảo. Đụng vào thân thể của bọn mục trần thì trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà từ trong những thứ đó, mục trần lơ a Lôi cảm ơn được một loại linh lực tinh túy cổ xưa. Ông mà lúc Mục Trần chìm đắm trong linh lực cổ xưa tinh túy thì một dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Ánh sáng linh lực giống như thực chất nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Dao động linh lực lướt qua mạnh mẽ bao phủ cả phiến tinh không này giống như một bức tường bao vậy. Mục Trần ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở chỗ xa xa Lấm đông lão nhân đã không khách khí bắt đầu bộc phát linh lực. Phân chia địa bàn. Một trần cùng lạc ly liếc nhau. Không trần chờ thêm nữa mà bộc phát linh lực ra. Bắt đầu bao phủ khu vực của mỗi người. Mà lúc đầu họ cũng không cứng rắn tranh chấp với lầm đông lão nhân. Mà tạm thời lui bước. Chiếm lấy những khu vực lấm đông lão nhân chưa chạm đến. Nhưng phiến tinh không này dù sao cũng có hạn. Ngắn ngủi vài phút đã bị ba người phân chia xong Lúc này lấm đông lão nhân chiếm được khoảng 5 phần tẩy lễ lực Mà hai người mục trần cùng lạc ly hợp sức Khó khăn lắm mới được 5 phần mà thôi Hừ, lấm đông lão nhân hừ lạnh một tiếng Tâm niệm vừa động Chỉ thấy linh lực như sóng lớn thép gào Nhắm tới khu vực của mục trần Lạc ly để ăn mòn Rõ ràng hắn bắt đầu muốn xâm chiếm phần tẩy lễ của hai người rồi Mà đối mặt với sự xâm chiếm của lầm đông lão nhân Mục trần cùng lạc ly lập tức liên thủ Linh lực tạo thành phòng ngự nặng nề Cố gắng ngăn cản sự xâm chiếm của lầm đông lão nhân bất quá đúng như Tây Thiên Chiến Hoàng dự đoán Mục trần cùng lạc ly cũng chỉ là hai vị hạ vị địa trí tôn mà thôi Đối mặt với một vị đại viên mãn địa chí tôn Dù bọn họ có liên thủ cũng không thể đánh lại được Cho nên Phòng ngự kiên cấu của hai người không ngừng bị phá hủy dễ như trở bàn tay Mấy phút ngắn ngủi sau Từng khu vực một liên tiếp rơi vào tay lấm đông lão nhân hiện giờ Lấm đông lão nhân đã chiếm được sáu phần nhìn cảnh này Trong mắt lẫm đông lão nhân cũng hiện vẻ tham lam Bởi vì hắn còn muốn được nhiều hơn. Chỉ cần như vậy thì tỷ lệ tiến vào thiên trí tôn của hắn sau này cũng sẽ tăng lên. Hai tiểu bối. Nếu các ngươi đã không có phúc hưởng vậy thì để lão phu giúp một tay đi trong lòng cười lạnh một tiếng. Lẩm đông lão nhân không do dự nữa. Linh lực bàng bạc như sóng lớn vạn trượng. Điên cuồng quét tới khu vực mục trần. Lạc ly đang cố thủ đối mặt với lầm đông lão nhân y mạnh hiếp yếu như thế khuôn mặt tươi cười của lạc ly cũng trở nên lạnh lẽo tâm niệm vừa động lạc thần pháp thân liền hiện ra mục trần cũng chợt lói mắt bất hủ kim thân tỏa ra ánh sáng từ kim cổ xưa cũng xuất hiện trong tinh không hai người ánh mắt lạnh băng nhìn lấm đông lão nhận muốn cướp đồ của bọn hắn dù là đại viên mãn địa chí tôn cũng đừng mơ Nhìn thấy ánh mắt của hai người, lấm đông lão nhân cũng tỏ ra vẻ khinh thường. Hai đứa tiểu bối mới hạ vị địa trí tôn. Cũng dám ngăn cản hắn. Đúng là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Lão Phu hôm nay sẽ cho các ngươi hiểu. Dù các ngươi là thiên tài như thế nào đi nữa. Đối mặt với thực lực tuyệt đối thì vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lấm đông lão nhân cười lạnh một tiếng hai tay mở ra trong nháy mắt linh lực cuồn cuộn như gió lúc điên cuồng bốc lên ba mươi mốt đại chúa tề thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi xyz chương một hai trăm bảy mươi các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi xyz một kiếm các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi xyz oanh linh lực minh mông vô tận Từ phía trung tâm là lầm đông lão nhân, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Cuối cùng mạnh mẽ bá đảo hướng về phía khu vực của mục trần cùng lạc ly, phanh, dưới công thế mạnh mẽ ấy. Thân thể mục trần cùng lạc ly đều rung lên. Mặc dù trí tôn pháp thân phía sau họ cũng bộc phát ra linh lực minh mông, nhưng tuyến phòng thủ của họ vẫn từ từ bị ăn mòn mặc dù trong số hạ vị địa chí tôn hai người cũng là kẻ xuất sắc thậm chí có năng lực vượt cấp khiêu chiến nhưng trước mắt lầm đông lão nhân này cũng không phải thượng vị địa chí tôn mà là một vị đại viên mãn địa chí tôn chân chính tầm thứ này dù chi dùng linh lực cũng đủ áp chế hai người mục trần hơn nữa Hiện giờ bọn họ cũng mới chỉ thua thiệt ở phương diện xâm chiếm linh lực. Chứ không phải là giao đấu chính diện. Nếu không, một khi khai chiến, dù mục trần cùng lạc ly liên thủ, sợ rằng cũng khó có thể địch nổi. Dù sao trinh lệch giữa hạ vị địa trí tôn và đại viên mãn địa trí tôn thật sự quá khó có thể vượt qua. Lam đông lão nhàn nhìn phòng tuyến linh lực của hai người dần dần bị xâm chiếm. Khóe miệng cũng nở ra nụ cười lạnh. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ này. Có lẽ sau một nén nhăn hắn có thể chiếm được ước chừng khoảng 7 thậm chí 8 thành tẩy lễ. Mà vừa nghĩ tới việc có thể đột chiếm đến 8 thành tẩy lễ. Dù là với tâm tính của lầm đông lão nhân cũng không nhìn được cảm giác mừng như điên trong lòng. Đúng là trời ban phúc xuyên. Lầm đông lão nhân cười lớn trong lòng. Nếu không phải lần này mục trần cùng lạc ly đoạt được hai danh ngạch đại lục chi tử. Làm chiến hoàng gai mắt. Thì có lẽ hắn cũng không có cơ hội ngon lành thế này. Dù sao theo quy củ từ trước. Đẻ chiếu cố cho danh ngạch hạ vị cùng thượng vị địa trí tôn. Tẩy lễ lực đều bị tài thiên chiến hoàng đích thân phân chia trong lúc lấm đông lão nhân đang âm thầm đắc ý ở lông mày lạc ly cũng nhăn lại nàng nhìn mục trần truyền âm mục trần làm sao bây giờ nếu tiếp tục như thế tẩy lễ lực của chúng ta sợ rằng chẳng còn được bao nhiêu mục trần hít sâu một hơi áp lực mà lầm đông lão nhân gây ra cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn Quả nhiên so với thượng vị địa chí tôn như linh chiến tử. Đại viên mãn địa chí tôn mạnh hơn quá nhiều bất quá. Muốn cướp đi tẩy lễ lực của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây. Trong mắt mục trần có hàn quang lói lên. Hai tay hắn đột nhiên vết ấm. Không gian sau lưng giao động. Ngay sau đó liền thấy hai thân ảnh hiện ra. Chính là hát bạch mục trần. Hai người này vừa xuất hiện, liền ngồi xếp bằng xuống, linh lực bàng bạc bột phát ra, gia nhập vào phòng tuyến, ngăn cản sự ăn mòn của lấm đông lão nhàn. Mà sau khi hai người gia nhập, tốc độ ăn mòn của lầm đông lão nhân lập tức yếu đi, thi thoảng lại có một khu vực nho nhỏ lại bị mục trần đoạt lại. Tiểu tử này đúng là khó giải quyết. Lầm Đông Lão Nhân nhận ra tình huống như thế. Chân mày cũng cao lại. Hắn không nghĩ rằng một tên hạ vị địa chí tôn như Mục Trần. Lại khó chơi như vậy. Nếu hai bên trực tiếp đối chiến. Tất nhiên làm Đông Lão Nhàn sẽ không sợ Mục Trần. Dù Mục Trần có hai hóa thân kỳ bí. Nhưng lầm Đông Lão Nhân vẫn có lòng tin chiến thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ... Bọn họ là đang tranh đoạt phân ngạch lễ rửa tội Nếu hắn muốn dùng thực lực đại viên mãn địa trí tôn mạnh mẽ cướp đoạt thì rõ ràng không hợp quy tắc Cho nên Đối với sự ngăn cản mạnh mẽ của mục trần Lạc ly Lấm đông lão nhân tạm thời không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối được Hừ bất quá ưu thế vẫn thuộc về ta Chi là tốt độ ăn mòn chậm đi thôi Hết một nén nhang, Ta vẫn có thể đạt được bảy thành danh ngạch. Như vậy cũng đủ rồi. Lấm đông lão nhân cười lạnh trong lòng. Mặc dù một trần phản kháng hết sức. Làm cho hắn không thể nào chiếm được tám phần. Nhưng bảy thành cũng đủ làm hắn hài lòng rồi. Nghĩ như vậy, lấm đông lão nhân bắt đầu thúc giục linh lực. Xâm thực từng chút một. Lạc Ly thấy một trần dùng thủ đoạn ổn định lại cuộc diện. Cũng hơi thở phào một hơi. Nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng như trước. Vì nàng có thể cảm giác được. Dù bọn họ vẫn cứng rắn ngăn cản. Nhưng phân ngạch vẫn bị lấm đông lão nhân xâm thực từng chút một. Chẳng qua là tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc trước thôi. Tiếp tục như thế. Sợ rằng hết một nén nhang. Chúng ta chỉ có thể giữ lại được ba phần phân ngạch. Đối với hai người thì thật quá ít vậy. Lạc Ly khẽ mím đôi môi nhỏ nhắn. Nàng đã quyết định. Nếu kết quả cuối cùng như vậy. Nàng sẽ đưa hết phân ngạch của mình cho Mục Trần. Nếu không. Chỉ có dưới ba phần tẩy lễ lực sẽ không thể nào thuận lợi hoàn thành tẩy lễ được. Mục Trần cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Ly. Tâm thần của hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Không vì phòng tuyến bị ăn mòn mà lo lắng chút nào. Bộ dáng như thế, dường như đã bỏ qua việc tranh đoạt. Lam đông lão nhân thấy vậy. Cũng âm thầm khinh thường một tiếng. Tiểu tử này coi như là thức thời. Cũng biết rằng hai đứa tiểu bối bọn họ căn bản không thể nào tranh giành được với hắn. Thấy tiểu tử này thức thời như vậy. Lão Phu cũng để lại cho bọn chúng ba phần đi Tránh người ta nói Lão Phu bắt nạt tiểu bối Lấm đông Lão Nhân cười toét miệng một tiếng Tỏ ra đại lượng nghĩ thầm trong lòng Ở bên ngoài vùng tinh không cố xưa Tây Thiên Chiến Hoàng cũng nhìn thấy cảnh này Bất quá hắn lại khẽ nhíu chân mày Vì hắn cũng khá rõ Mục trần kia cũng không phải loại người mềm yếu Dù đối thủ có lợi hại thế nào Hắn cũng dám đánh một trận Nếu không Hắn cũng sẽ không ở trước mặt thiên chí tôn như chiến hoàng Chả tỏ ra tí tôn kính nào Nhưng vì sao đối mặt với lấm đông lão nhàn chèn ếp như thế Hắn vẫn cố nhẫn nhịn Thật sự chịu thua hay vẫn còn thủ đoạn Tây thiên chiến hoàng ánh mắt lóe lên một cái Nhưng tới giờ hắn vẫn không tưởng tượng nỗi Mục Trần sẽ dùng cái gì để tranh đoạt với một vị đại viên mãn địa trí tôn. Mà thời gian Tây Thiên Chiến Hoàng nghi ngờ cũng nhanh chóng trôi qua. Một nén nhang trôi qua rất nhanh. Đã gần cuối mà phiến tinh không cố xưa này. Đã có khoảng 7 phần phạm vi bị lầm đông lão nhãn chiếm cứ. Linh lực minh mông cố xưa. Chảy xuôi trong khu vực của hắn. Ha ha, thời gian càng về cuối. Lầm đông lão nhân cũng không nhìn được sự đắc ý trong lòng. Ngửa mặt lên trời cười lớn. Có đến bảy phần tẩy lễ lực rơi vào tay hắn. Rốt cuộc hắn cũng cố chút lòng tin sau này đột phá thiên trí tôn rồi. Lạc ly nắm chặt tay ngọc, nàng nhìn một trần cũng không thấy hắn có chút sao động nào. Từng phút cuối trôi qua. Chỉ thấy trong phiến tinh không cỏ xưa này Linh lực cổ xưa bắt đầu phát sáng dạng ngời rõ ràng sắp chuyển thành ánh sáng tẩy lễ Ngón tay mục trần tạch tạch gõ đầu gối Mà vừa lúc hắn cảm ứng được thời gian kết thúc Trong con ngươi của hắn bộc phát ra ánh sáng dạng ngời Hắn đứng phát dậy bàn tay nắm chặt Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm thủy tinh cổ xưa Tay hắn cầm trường kiếm. Một cố khí tức mạnh mẽ không cách nào tả nổi. Như thần linh hạ phàm. Quét ngang ra. Sau đó. Hắn hướng về phía Lâm đông lão nhân nơi xa xa. Chém ra một kiếm hưu. Dường như có một luồng ánh sáng thủy tinh xẹp qua hư không. Hướng thẳng về phía Lâm đông lão nhân. Một kiếm kia. Yên lặng không tiếng động không chút khí thế nào, nhưng đối mặt với một kiếm này, nụ cười trên mặt lấm đông lão nhân lập tức cứng lại. Sau một chớp mắt, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết, vì hắn cảm nhận được trên một kiếm kia có một loại dao động sâu không lường được. Dao động đó giống như lúc đối mặt với cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng, đó chính là khí tức của Thiên Chí Tôn. Thiên trí tôn. Lam đông lão nhân hoảng sợ thép chói tay. Kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác Thân thể của hắn theo phản xạ điên cuồng rút lui. Linh lực khủng bố cũng vội vàng bị thu hồi. Hình thành vô số tầng phòng ngự kiên cố trước người. Banh banh banh. Kiếm quang thủy tinh xẹt qua. Vô số tầng phòng ngự mạnh mẽ bị phá nát. Sắc mặt lấm đông lão nhân càng thêm trắng bịch Ngay lúc kiếm quang thủy tinh chém tới Hắn điên cuồng giống to Linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào mà bộc phát ra Hắn hít sâu một hơi Chớp mắt một cái Một đảo hàn lưu xanh đậm từ trong miệng phun ra ngoài Luồng hàn lưu này nhìn như bình thường Nhưng vừa phun ra sắc mặt lầm đông lão nhân liền tái nhợt đi Rõ ràng là đã sốc hết sức lực Phanh hàn lưu xanh đậm va vào kiếm quang thủy tinh Đầu tiên hàn lưu tan mất Nhưng kiếm quang kia cũng ảm đảm Cuối cùng vỡ nát ra suy, Kiếm quang vỡ nát cũng để lại trên ngực lấm đông lão nhân một vết máu thật sâu Nhưng hắn cũng hơi bất ngờ rằng Một kiếm mang theo khí tức của thiên chí tôn này lại bị hắn cản được Lúc trước hắn thật sự đã nghĩ mình sẽ chết dưới một kiếm này, nhưng hình như một kiếm này dù nguy hiểm nhưng cũng không kinh khủng như hắn tưởng tượng. lấm đông lão nhân thất thần trong nháy mắt, sau đó lập tức phục hồi. lúc này hắn ngẩng đầu, chợt há hốc mồm toét mắt khi thấy thời điểm lúc hắn bị một kiếm kia làm kinh hãi, một trận đã thúc giục linh lực đoạt lại tất cả những phân ngạch hắn xâm chiếm lúc trước lúc này hắn cũng chỉ còn ba phần phân ngạch khốn kiếp lam đông lão nhàn giận dữ gầm thép linh lực đáng sợ bộc phát lên bất quá lúc hắn muốn điên cuồng phản công thì linh lực trong phiến tinh không cố xưa này bắt đầu hóa thành ánh sáng vạn trưởng ánh sáng phủ xuống khắp không gian như ngưng đọng lại Mà thân thể của lấm đông lão nhân cũng như côn trùng lọt vào trong hổ phách. Không thể động đậy. Thân thể ngưng động. Ánh mắt hắn giận dữ nhìn về phía mục trần. Khi ấy, khuôn mặt mục trần dường như nở một nụ cười chế mươi 32 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương một nghìn hai trăm bảy mươi các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audi.iz đại lục tẩy lễ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audi.iz từ trong tinh không ánh sáng vô biên vô tận phát ra linh lực cổ xưa cũng không ôn hóa như trước phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng lập tức làm cho cả phiên tinh không này ngưng đọng lại trong tinh không Dường như cả thời gian cũng trôi chầm lại Ở một góc trong tinh không Thân thể lấm đông lão nhàn ngưng trệ Trên gương mặt của hắn đầy vẻ giận dữ Bất quá vì không gian đã ngưng đọng lại nên không cách nào nhục nhích Nhưng áng mắt của hắn vẫn mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm mục trần Rõ ràng cũng vì biến cố lúc trước mà nổi lên sóng to gió lớn trong lòng Hắn không thể nghĩ ra rằng Ở thời khắc cuối cùng đó, Mục Trần lại có thể phản kích bén nhọn hung hãn như thế. Một kiếm kia tuyệt đối mang theo khí tức của thiên chí tôn chân chính. Bất quá! Sau khi giao thủ thì uy năng của nó cũng không đến mức lấm đông lão nhân nghĩ. Một kiếm kia hẳn là có thể tạo thành uy hiếp lớn với hắn. Thậm chí nếu sơ sẩy cũng có thể bị trọng thương. Nhưng dù thế cũng không đến mức có thể làm hắn kinh hãi thất thố. Mà bởi vì hắn bị khí tức thiên trí tôn trên một kiếm kia dọa sợ. Hắn sợ đó là bài tẩy viêm đế để lại cho mục trần. Viêm đế là nhân vật bực nào. Dù chỉ là một lá bài tẩy lưu lại cho mục trần. Cũng dễ dàng có thể đối phó hắn. Cho nên trong tích tắc đó. Để giữ lại mạng nhỏ. Lầm đông lão nhân phải lập tức thu tất cả linh lực về để tạo thành phòng ngự. Như thế mặc dù có thể giúp hắn ngăn được một kiếm kia. Nhưng lại đem toàn bộ đại lục tẩy lễ lực mà hắn vất vả cướp được đổ sông đổ bể. Hơn nữa còn lỗ mất một phần. Hắn hiện tại cũng chỉ còn ba phần phản ngạch. Tiểu tử xào trá đáng chết. Trong lòng lầm đông lão nhân thầm mắng một trần xối xả. Hắn vô cùng hối hận, khi nãy cũng không nên quá mức cuồng vọng. Nếu cẩn thận một chút thì cũng sẽ không bị một kiếm kinh thiên của Mục Trần giật gần chết. Trong lúc lấm đông lão nhân hối hận tột cùng, thì bên ngoài sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng xanh mét lại nhìn cảnh này. Đồng thời cũng kinh dị nhìn Mục Trần một cái. Một kiếm lúc trước kia đúng là có khí tức của thiên chí tôn. Bất quá Cũng không phải là khí tức của viêm đế. Mà là một khí tức tương tự. Minh mông không lường được. Nếu chủ nhân khí tức đó ở thời kỳ toàn thịnh Sợ rằng chiến hoàng hắn còn xa mới bằng được. Viêm đế nói không sai. Tên mục trần này đúng là lấy được truyền thừa của thiên đế. Nếu ta đoán không lầm. Thanh kiếm lúc trước là do thiên đế để lại. Hắn có thể đoạt lại phân ngạc cũng nhờ một kiếm này Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lói lên Hắn cũng không nghĩ tới mục trần vẫn còn lá bài tẩy loại này Hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc hơn lại là Dù đối mặt với lầm đông lão nhân cậy thế bức người như vậy Mục trần này vẫn có thể nhẫn nhịn Đợi đến thời khắc cuối cùng khi lấm đông lão nhân mất cảnh giác liền bất ngờ ra tay một kích đoạt lại trọn vẹn phân ngạch ấm nhẫn như thế đủ làm người khác thấy kiêng kỵ tây thiên chiến hoàng hít sâu một hơi sau đó bất đắc dĩ thở dài cũng không nhìn lầm đông lão nhân nữa mà trực tiếp xoay người đi thế cuộc hôm nay đã định lấm đông lão nhân hoàn toàn mất đi cơ hội cuối cùng cho nên vốn dĩ hắn có thể chèn ép mục trần Nháy mắt đã lật thuyền trong mưng. Đến mức hiện giờ chỉ có thể nuốt hận. Hiện giờ, ánh sáng tẩy lễ bắt đầu chuyển hóa. Trừ khi chiến hoàng hắn cậy vào thực lực thiên trí tôn mạnh mẽ ra tay phá hỏng. Nếu không cũng không có cách nào quấy nhiễu mục trần tẩy lễ. Thế nhưng hành động này, không nghi ngờ là hoàn toàn phá hỏng quy tắc. Nếu tin tức truyền ra tất nhiên sẽ khiến vô số kẻ khinh bị. Rõ ràng kẻ thích sĩ diện như Tây Thiên Chiến Hoàng không thể chấp nhận được. Huống chi sau lưng mục trần còn cỏ viêm đế và võ tổ. Nếu hắn thật sự làm chuyện đó, chỉ sợ ngay đến viêm đế đã từng trò chuyện vui vẻ với hắn cũng sinh ác cảm. Tây thiên chiến hoàng hiển nhiên sẽ không vì đối phó với một tên mục trần nho nhỏ mà bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cứ cho là tiểu tử này thật sự trở thành đại lục chi tử thì đã sao chứ? Giói mắt đến ngày nay, xác suất đột phá đến thiên trí tôn của đại lục chi tử đúng là cao hơn một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà chín suyệt chéo mười trong số đó vẫn phải dừng bước trước thiên chí tôn cảnh trong lòng chiến hoàng xẹt qua suy nghĩ này. Rồi sau đó cười nhạt. Thản ảnh biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa này. Chỉ cần chưa tiến vào thiên chí tôn. Thì hạ vị địa chí tôn hay đại viên mãn địa chí tôn trong mắt hắn đều là con kiến mà thôi. Lúc tây thiên chiến hoàng rời đi. Ở một khu vực lớn khác trong phiến tinh không cổ xưa này Trong mắt một trần cũng hiện lên vẻ vui mừng cực độ Rõ ràng kết quả này làm cho hắn cực kỳ hài lòng Lực lượng mà hắn sử dụng chính là từ thiên đế kiếm mà thiên đế để lại Ở trên đó có lưu lại khí tức của viêm đế Chính là khí tức thiên trí tôn Cho nên mới dọa lấm đông lão nhân đến hồn lìa khỏi xác như thế Bất quá lầm đông lão nhân cũng không biết được. Sau khi thiên đế chém giết cổ thi thiên ma đế thì đã tiêu hao phần lớn sức mạnh của thiên đế kiếm. Lực lượng còn sót lại cũng chỉ đủ cho mục trần sử dụng số lần ít và đếm trên đầu ngón tay nữa thôi. Cho nên. Vì tránh trận chiến rằng co. Mục trần đã chọn cách xuất thủ vào phút cuối. Như thế. Dù lầm đông lão nhân phục hồi lại tinh thần thì thế cuộc cũng đã định. Không cách nào xoay chuyển được. Kết quả sau đó cũng nằm trong dự đoán của mục trần thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì hắn chỉ nghĩ là sẽ đoạt lại phân ngạch của mình. Không nghĩ rằng còn đoạt thêm được cả một thành của lầm đông lão nhân. Rõ ràng hắn vẫn đánh giá thấp sự chấn nhiếp của khí tức thiên trí tôn với lầm đông lão nhân. Nghĩ đến đây. Mục Trần cũng không nhìn được cười một tiếng trong lòng Sau đó ánh mắt hướng về phía Lạc Ly Sau khi đoạt lại phân ngạch Lạc Ly cũng chỉ lấy ba thành phân ngạch Để lại bốn thành cho hắn Cô bé này thật là Mục Trần bất đắc dĩ Nhưng cũng không ý kiến nữa Vì bên người hắn còn có hắc bạch Mục Trần hắn cố tình để bọn họ lại đây cũng vì muốn hai đạo hóa thân này cùng tiếp nhận đại lục tẩy lễ bắt đầu đi mục trần nhắm mắt lẩm bẩm nói trong lòng ông thanh âm vang lên nghe giống nhịp tim của hắn vừa buông xuống liền thấy linh lực cổ xưa tinh túy bên trong khu vực của hắn bộc phát ra ánh sáng vạn trưởng ánh sáng bao trùm lấy ba người mục trần ánh sáng bao phủ Mục trần cũng cảm giác được linh lực cổ xưa như thấm dần vào thân thể của hắn. Huyết nhục của hắn vô cùng tham lam điên cuồng cắn nuốt thứ linh lực cổ xưa này. Cảm giác đó như trẻ nhỏ khát khao bầu sữa mẹ là cảm giác xuất phát từ bản năng mỗi người. Lúc linh lực cổ xưa thấm vào cơ thể hắn, cũng tiếp xúc với linh lực bản thân của hắn. Cảm giác đó như... Hò nước trong suốt bỗng dưng có dòng nước đen thuần túy rót vào. Trong khoảnh khắc làm cho linh lực bản thân hắn trở nên cô đặc hơn một chút. Dưới sự tẩy lễ của linh lực cổ xưa này, Mục Trần cảm thấy trong thân thể hắn, Mỗi bắp thịt, Xương cốt, Huyết nhục thậm chí là linh lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hống, Mà trong lúc cơ thể mục trần có sự thay đổi to lớn thì đột nhiên trong cơ thể hắn có tiếng sồng ngâm phượng minh vang lên. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn chân long, chân phương chi linh đã lâu không sử dụng. Lại một lần nữa hiện lên. Kể từ khi mục trần đột phá tới địa chí tôn tới nay, chân long chân phượng chi linh cũng không hề đột phá. Trong chiến đấu cũng không giúp gì nhiều cho hắn. Cho nên Mục Trần cũng dần dần quên mất. Nhưng dưới linh lực tẩy lễ này. chân Long chân Phượng cũng thức tỉnh dậy. Tham Lam cắn nuốt linh lực. Mà Mục Trần cũng cảm thấy sức mạnh của chúng. Cũng dần dần tiến gần tới địa trí tôn. Đến lúc đó chúng sẽ lại một lần nữa có tác dụng với Mục Trần. Đại lục chi tử quả nhiên có vô số chỗ tốt. Cảm nhận được biến hóa to lớn trong cơ thể. Dù với tâm cảnh của một trần cùng không khỏi mừng như điên. Khó khách lắm đông lão nhân kia lại khẩn cấp như thế. Hóa ra tác dụng của nó lại kỳ diệu tới vậy. Ánh sáng tẩy lễ quá mãnh liệt. Hoàn toàn ngưng động cả không gian lẫn thời gian. Dựa theo thời gian nơi này mà nói. Tẩy lễ này có thể kéo dài đến mấy năm. Mà thời gian bên ngoài có lẽ cũng chỉ mấy tháng mà thôi lúc cảm nhận biến hóa trong cơ thể Mục Trần cũng nhận ra thời gian xung quanh cũng trôi chậm lại Rõ ràng tẩy lễ lực này cũng thay đổi luôn cả không thời gian của nơi này Tẩy lễ lần này hẳn là sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối lâu Đối với điều này Mục Trần lại thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người thường Tất nhiên là do thiên phú của hắn tuyệt đỉnh. Nhưng đôi lúc cũng phải trầm tính lại. Từ từ rèn giũa. Ngọc Thô nếu chưa mài. Dù có tốt hơn nữa. Rồi cũng sẽ cần tỉ mỉ mài giũa. Loại tỉ mỉ này cũng cần thời gian gần những. Hai mắt Mục Trần từ từ khép lại. Tâm thần cũng dần dần tính lại. Từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Trong thời gian tẩy lễ lâu dài này, hắn cũng cần tận dụng thật tốt để tiến bộ bản thân. Chỉ có như thế, dưới sự hậu tích bạ phát, hắn mới có thể đột phá thêm lần nữa trong tẩy lễ lần này. Trong tinh không cổ xưa, ánh sáng vô tận không ngừng soi rọi Ánh sáng ngưng động cả không gian lẫn thời gian. Duy chỉ có năm thân ảnh trong ánh sáng kia tản ra sinh cơ nhẹ nhẹ mà thời gian cứ lặng lẽ như thế trôi qua trong yên tĩnh ba mươi ba đại chúa Tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tải truyện audi .fiz. chương một hai trăm bảy mươi hai các bạn đang nghe truyện tải truyện audi ez o A nơ hơi sơn sơn quy quy o nơ Gơm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz tranh đoạt đại lục chi tử đã kết thúc hơn một tháng Nhưng độ nóng hổi của nó vẫn chưa hề yếu bớt mà ngược lại theo thời gian còn ca H U I E C H Tán ra khỏi Tây Thiên Đại Lục truyền vào Đại Thiên Thế Giới Trong Đại Thiên Thế Giới Đại lục chi tử là một danh hiệu tương đối vang dội. Mỗi vị đại lục chi tử đều là nhân vật thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có tiềm năng tiến vào thiên trí tôn. Tuy rằng cũng chẳng có mấy người thành công, nhưng bất kể thế nào, có thể đạt được danh hiệu đại lục chi tử, chính là biểu tượng cho thực lực. Cũng không ai biết vị thiên trí tôn tiếp theo sẽ là ai trong số đại lục chi tử. Cũng vì thế nên, hầu hết những tin tức về Đại Lục Chi Tử đều làm người khác rất quan tâm. Mặc dù trên Đại Thiên Thế Giới, Tây Thiên Đại Lục cũng không quá nổi danh. Mà lần này, danh ngạch Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục được công bố ra cũng không ngoài dự tính đã thu hút sự quan tâm của không ít siêu cấp thế lực. Bất quá tâm tử của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Chủ yếu là nghĩ cách sao có thể lôi kéo đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục này đi thôi. Vì nói cho cùng mỗi một vị đại lục chi tử cũng đều có tiềm lực trở thành thiên trí tôn. Nếu có thể lôi kéo được dưới trướng, ngộ nhớ sau này đột phá thì thực lực sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Mà khi rất nhiều siêu cấp thiết lực có được tin tức về ba vị đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, thì cũng gây ra chấn động không nhỏ bởi vì họ phát hiện trong ba người thì có một người dùng thực lực hạ vị địa chí tôn, xưng bá chiến trường thượng vị địa chí tôn. mục trần này rốt cuộc là thần thánh phương nào? lại bằng thực lực hạ vị địa chí tôn lấy được sanh ngạch đại lục chi tử của chiến trường thượng vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn của tây thiên đại lục chẳng lẽ yếu kém như vậy? Trong lúc một vài siêu cấp thế lực kinh ngạc vì chiến tích của mục trần thì cũng không ít người đưa ra suy đoán như vậy. Đại lục chi tử của chiến trường hạ vị địa Chí tôn cũng không đơn giản, lại luyện thành lạc thần pháp thân. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Đây chính là pháp thân xinh đẹp nhất đại thiên thế giới mà vị lạc thần trong truyền thuyết kia tu luyện thời viễn cổ. Đồng thời cũng đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng pháp thân. Tiểu cô nương này cũng có tiềm lực vô hạn, không chừng tương lai có thể đột phá đến thiên trí tôn. Tiếp sau một trần, không ngoài dự đoán, Lạc Ly cũng làm vô số người chú ý. Dù sao danh tiếng Lạc Thần Pháp Thân cũng quá mức vang rồi. Xinh đẹp cỡ đó đủ làm người ta say đắm. Hơn nữa, thiên phú mà Lạc Ly thể hiện ra đủ làm vô số người lóa mắt. Dường như lơ, à, lơ, có thể chứng kiến vì đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân thời viễn cổ đã từng làm tất cả thiên trí tôn điên đảo kia một lần nữa xuất hiện. Mà so với Mục Trần và Lạc Ly, lấm đông lão nhân lại có ít người chú ý hơn nhiều. Vì theo tin tình báo thì hắn chính là do Tây Thiên Chiến Hoàng một tay bồi dưỡng nên, tất nhiên là trung thành tận tuy. Muốn chiếm được danh ngạch từ tay hắn cũng không dễ dàng gì. Nên cũng không cần để ý lắm. Bất quá dù thế nào đi nữa. Danh tiếng của ba vị đại lục chi tử Tây Thiên Đại Lục truyền ra cũng tạo nên một ít chấn động trên đại thiên thế giới. Đồng thời cũng làm người ta chú ý. Một nơi trên đại thiên thế giới. Trong một tòa thành thị to lớn. Cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Một vị lão giả áo vải tay cầm quải trượng Bên hông đeo một chiếc hồ lô đỏ Thần hình còng còng của hắn từ từ rảo bước trên đường phố Mặc cho biển người có đông đúc thế nào cũng không thể chạm vào thân thể hắn Cảm giác đó giống như hắn không ở cùng không gian với những người bên cạnh vậy Bất chợt Lão giả dừng chân lại Con mắt hơi đục của hắn nhìn về phía một bên phố Nơi đó có một màn sáng linh lực Mà bên trong màn sáng đang diễn ra một cuộc đấu kịch liệt trong mắt lão giả Chiến đấu ở tầng thứ đó chỉ giống như trẻ con đùa nghịch Bất quá khi hắn tập trung vào màn sáng Trong con mắt vẫn đục bỗng nhiên có tinh quang bắn ra Hắn chăm chú nhìn vào một thân ảnh xinh đẹp tuyệt thế trên màn sáng Một lúc lâu sau tuét miệng cười một tiếng Tháo hồ lô bên hông xuống mạnh mẽ uống một hớp. Cười híp mắt nói. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Thật là một hạt giống tốt. Hạt giống tốt. Tiếng nói vừa dứt Hắn chợt xoay người đi. Chỉ xoay người một cách mà thân ảnh già nua đã biến mất. Đại thiên thế giới. Vạn đảo đại lục. Đây là một tòa đại lục khá kỳ lạ. Bởi vì nó hình thành từ vô số hòn đảo. Tuy nói là đảo, nhưng diện tích của mỗi đảo cũng cực kỳ rộng lớn. Trong đó cái to nhất cũng không kém chút nào so với vài tiểu đại lục. Ở một vùng đất trung tâm vạn đảo đại lục, có một hòn đảo cực lớn bị rừng trúc che phủ. Trên hòn đảo có mây mù lượn quanh. Hội tụ thiên địa linh lực hùng hậu. Rõ ràng cũng là nơi tu luyện cực tốt khó có thể tìm được. Nếu lại gần mới có thể phát hiện Rừng trúc trên đảo kia có màu xanh biếc như phi thúy Toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Phát ra mùi thơm ngát Chỉ cần hít vào là có thể làm cho tâm cảnh con người bình thản Linh lực trong cơ thể cũng trở lên linh động hơn Loại trúc xanh này có tên là bích linh trúc Có thể luyện chế thành bích linh hương Nếu trong lúc tu luyện đốt một nén Không chỉ tăng hiệu suất tu luyện mà còn phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Giá trị kinh khủng như thế. Dù là một vài thế lực đứng đầu cũng không thể lấy ra được. Bảo địa thế này một khi truyền ra. Tất sẽ làm vô số ánh mắt thèm thuồng Đặc biệt là vùng đất vạn đảo đại lục này. Quần hùng vô số. Đủ loại kiêu hùng chiếm biển làm vua. Ngang ngược vô cùng. Nhưng dù là những thế lực có siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn chấn giữ cũng không dám có ý đồ gì với bích linh đạo này. 34 Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyền Audi.xyz Chương 1273 các bạn đang nghe truyện tại truyền Audi.xyz Oanh Đồng hai các bạn đang nghe truyện tại truyền Audi.xyz Bởi vì Bích Linh đảo này chính là tài sản của phù đồ cổ tộc, một trong năm đại cổ tộc của đại thiên thế giới. Phù đồ cổ tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trên đại thiên thế giới, nội tình cực sâu, không ai có thể đoán được, thậm chí đến những thế lực siêu cấp có thiên trí tôn cũng tương đối kiêng kỵ chủng tộc này. Cho nên chỉ bằng tên của phù đổ cổ tục là có thể làm cho bích linh đảo này trở thành nơi an toàn nhất trong vạn đảo đại lục. Bất kỳ thế lực nào tới đây cũng đều tỏ ra khách khi. Không dám biểu lộ ra tí thèm thuồng hay địch ý nào. Bởi vì bọn họ hiểu rõ. Tuy bọn họ cũng thuộc hàng có máu mặt trên vạn đảo đại lục. Nhưng trong mắt con quái vật khổng lồ như phù đồ cổ tục này chẳng qua cũng chỉ là đĩa thức ăn Nếu chọc dẫn tới họ Người ta phái ra một vị thiên trí tôn Chỉ sợ cả bọn họ lẫn thiết lực cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt Hưu Trên bầu trời bích linh đảo Có một đảo linh quang từ trên trời ráng xuống Linh quang xuyên qua đại trận bao phủ đảo Sau đó lập tức bay về phía trung tâm ở nơi đó có một ngọn núi sừng sững trên ngọn núi đầy vẻ bích lục ướt át cực kỳ mê người trên ngọn núi có từng ngọn thạch tháp cổ xưa ẩm hiện trong rừng trúc đạo quang ảnh kia trực tiếp bay vào tòa thạch tháp ở nơi sâu nhất trong thạch tháp có một lão giả áo bào xám trắng ngồi xíp bằng linh lực quanh người như có như không nhưng mơ hồ làm người ta có cảm giác sâu không lường được đạo quang ảnh kia rơi xuống phía trước lão già quỳ mơ to y chân xuống nhưng lão già vẫn không động đậy gì thậm chí mắt cũng không mở ra chỉ có ảm thanh nhàn nhang như truyền từ trọng bụng ra không phải đã nói dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy lão phu tu luyện sao Nam tử phía trước lão giả nghe vậy, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói: "Bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện ra dấu vết tên tội phạm được treo thưởng đứng đầu trên trên huyền thưởng lệnh." Phanh, một cỗ linh lực kinh thiên từ trong cơ thể lão giả bộc phát ra, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt như hội tụ phong lôi, ánh mắt vô cùng uy nghiêm nhìn nam tử. Chầm giọng nói, tên tội phạm đứng đầu huyền thưởng lệnh, là kẻ trong lời đại trưởng lão nói sao? Đúng vậy, nam tử kia vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ. Bàn tay vùng ra một khối linh ngọc, tàn mát ra ánh sáng, tạo thành một màn sáng linh lực. Trong màn sáng có một cuộc chiến kịch liệt, không ai khác chính là một trần đang quyết đấu linh chiến tử. Mà khi thủy tinh phù đồ tháp bay ra khỏi người mục trần. Trong mắt lão giả áo xám lập tức bắn ra tinh quang như thực chất. Khuôn mặt hắn hơi co quang. Một lát sau mới hít sâu một hơi. Có chút khiếp sợ nói nhỏ. Đó, đó chính là thánh phù đồ tháp. Không trách hắn lại khiếp sợ như vậy. Vì dù là trong phù đồ cổ tục. Thánh phù đồ tháp cũng cực kỳ hiếm thấy chỉ có tộc nhân thiên phú siêu việt mới có thể có cơ duyên tu luyện được trong giới trẻ của phù đồ cổ tộc ngày nay duy nhất chỉ có một người tu thành thánh phù đồ tháp đó là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc nghe nói không ít trưởng lão trong tộc đều có ý bồi dưỡng thành tộc trưởng mà kẻ tu luyện ra thánh phù đồ tháp trước mắt này rõ ràng không phải thiên kiêu trong tộc của họ Tiểu tử này lạ hoặc, tuyệt đối không phải người tộc ta, nhưng có thể tu luyện ra thánh phù đồ tháp chứng tỏ có huyết mạch tộc ta. Như thế hẳn là tên tội nhân trong lời đại trưởng lão nhắc tới. Lão già hít mắt lại, ánh mắt lóe lên. Trong phù đồ cổ tộc cũng có chia hệ phái, mà hắn thuộc phái của vị thiên kiêu kia. Bọn họ đều đang toàn lực ủng hộ người kia trở thành tộc trường phù đồ cổ tục Mà một khi thành công thì toàn bộ quyền lợi của phù đồ cổ tục cũng sẽ nằm trong tay bọn hắn Mà tự nhiên lúc này lại xuất hiện một người cũng tu thành thánh phù đồ tháp Mặc dù hắn chỉ là con rơi không có chút địa vị nào Nhưng bọn hắn cũng không cho phép mưu đồ của mình xảy ra chút biến cố nào Nghĩ đến đây trong mắt lão già nhất thời cỏ hung quang ngay cả nhiệt độ trong phiến thiên địa này đều hạ xuống sau đó hắn vung tay lên âm thanh lạnh như băng truyền ra mời long tượng hộ pháp tới đây ba mươi đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi YPZ. chương một nghìn hai trăm bảy mươi bốn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi YPZ. Long tưởng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Quỳnh trong rừng trúc xanh biếc. có tiếng bước chân nặng nề vang lên, mà mỗi khi bước chân hạ xuống, cả vùng đất này như run rẩy, Tựa hồ không chịu nổi sức nặng của hắn, vậy mà khiến người khác ngoài ý muốn chính là, tuy bước chân nặng như núi, nhưng người kia cũng không phải to cao vạm vỡ. Ngược lại là một nam tử trung niên hơi gầy gò Nam tử tử dừng chút bên ngoài tiến vào Bước tới trước thạch tháp Thấy lão giả áo xám trắng kia mới dừng lại Giọng nói không bận tâm Cố lão gọi ta tới có chuyện gì thế Lão giả tên cố lão kia ngẩng đầu lên Hắn nhìn trung niên nam tử trước mắt Trong mắt ánh sáng chợt lóe lên cười nói Long tượng chúc mừng ngươi Xem ra ngươi đã thành công chạm tới đại viên mãn địa trí tôn rồi Nam tử trung niên trước mắt Khí thế như vực sâu Thân hình như đổi vô số núi non Dù giơ tay nhấc chân cũng có sóng linh lực như thực chất tản ra Làm không gian rung động Chẳng qua chỉ là bước nửa bước vào thôi Cũng chi có thể coi là bán bộ đại viên mãn Nam tử tên long tượng thản nhiên nói Cố lão mỉm cười. Bằng thiên phú của ngươi. Chỉ cần bước được nửa bước này. Thì sau này đột phá lên đại viên mãn chân chính cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi. Đối với câu này, Long Tượng cũng không phủ nhận. Vì hắn đúng là có tự tin bước vào đại viên mãn chân chính. Cố lão có chuyện gì? Bất quá hắn cũng không nói tiếp chuyện này nữa. Một lần nữa hỏi cố lão híp mắt cười nói có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi sao đi bắt một người hạ vị địa chí tôn cố lão búng ngón tay ra một đạo linh quang xuất hiện trước mắt trong đó có một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo chính là mục trần long tượng cao mày nói chỉ là một hạ vị địa chí tôn cũng muốn gọi ta xuất thủ thá <cười> hạ đây cũng không phải hạ vị địa chí tôn bình thường trong cuộc tranh tài đại lục chi tử của tây thiên đại lục hắn dùng thực lực hạ vị địa chí tôn cướp được sanh ngạch của chiến trường thượng vị địa chí tôn đến cả đệ tử thân truyền của vị tây thiên chiến hoàng thiên chí tôn kia đều thua dưới tay hắn người này cũng không phải người thường cố lão cười tủm tỉm nói trong số thượng vị địa chí tôn sợ rằng khó có người đánh lại hắn cho nên chỉ có thể gọi bán bộ đại viên mãn như ngươi long tưởng nghe vậy hai mắt cũng híp lại gật đầu nói đúng là không tầm thường có thể dùng thực lực hạ vị đại chí tôn đoạt được chiến tích kinh người như thế dù hắn xuất thân từ phù đồ tộc cũng cảm thấy sợ hãi dù sao chiến tích như thế Dù là những nhân vật thiên kiêu trong thế hệ trẻ của phù đồ tộc cũng chưa thấy ai làm được. Hắn là ai? Tại sao lại muốn bắt hắn? Long tượng nhìn cố lão hỏi. Cố lão nghe vậy mỉm cười nói. Do đại trưởng lão tự mình hạ lệnh. Con ngươi long tượng đột nhiên co rút lại. Dường như nghĩ ra điều gì? Ánh mắt lạnh lùng nhìn cố lão trước mắt. chậm rãi nói. Là người trước kia đại trưởng lão đã hạ lệnh truy nã. Đúng là tên tội nhân đó cố lão thản nhiên nói. Oanh! Nghe được lời này. Ánh mắt long tượng đột nhiên rung lên. Một cố lực lượng kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra. Dường như có tiếng long ngâm tượng hống không ngừng. Lực lượng đáng sợ tỏa ra khí thế kinh người. Phô thiên cách địa cuốn về phía cố lão. Hống! Đối mặt với long tượng khí thế kinh người này. Ánh mắt cố lão cũng sắc lạnh. Kim quang sau lưng hội tụ biến thành một con hoàng kim sư tử. Sư tử gầm thép chấn vỡ toàn bộ tiếng long tượng kia. Hai người bất chợt giao thủ. Thân thể long tượng rung lên. Lùi về phía sau nửa bước. Mà thản thể cố lão chỉ hơi rung lên một cái. Giao thủ như vậy khiến cố lão nhíu mày. Long tượng này dù chỉ là bán bộ đại viên mãn, nhưng trời sinh thần lực, hơn nữa tu luyện long tượng phục thần quyết, sức mạnh càng kinh khủng. Nếu thật sự giao đấu, dù hắn có thể thắng như cũng trả giá không nhỏ. Long tượng, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh trong tộc." Cố lão nhìn chằm chằm long tượng, trên người có một cỗ uy nghiêm tựa như sư hoàng, hung hãn vô cùng trong mắt long tượng hiện lên hung quang chỉ một lúc sau hắn thu khí thế này lại lạnh lùng nói đó là con trai của tiểu thư không phải tội nhân gì cả cố sư hoàng tốt nhất ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút hừ thanh diên tình dù là chủ nhân trước của ngươi nhưng bây giờ nàng thản cũng mang tội nàng vi phạm tộc quy làm ô nhục huyết mạch cao quý của phù đồ cổ tộc ta Vốn là đại tội Cố lão trầm giọng nói Ngươi nếu có ý kiến gì Cứ việc tới trường lão viện trong tục mà nói Nếu bọn họ thay đổi chủ ý Ta cũng sẽ không nói hai chữ này Sắc mặt long tượng âm trầm cười lạnh nói Ta cũng không nói nhảm với ngươi Lão tử không đi Cố lão cụt mắt xuống nói bích linh trúc trên bích linh đào sắp trưởng trưởng thành lão phu nhất định phải canh giữ ở đây nếu ngươi không muốn đi lão phu cũng chỉ có thể báo tin về tộc đến lúc đó cũng không biết đại trưởng lão sẽ phải ai đi đâu long tưởng chúng ta cũng chỉ muốn bắt sống tội tiểu tử này thôi nếu ngươi ra tay thì còn có thể nể tình chủ nhân cũ Giữ được tính mạng cho tiểu tử này Đừng để chọc sợn đại trường lão Phải trường lão ra mặt Khi đó sợ rằng cũng không biết tên tiểu tử này sẽ sống hay chết Long tượng âm trầm nhìn cố lão Ánh mắt lói lên Một lát sau hắn thở dài Được ta đi Nếu hắn đi Ít nhất sẽ không hạ thủ với con của tiểu thư nhưng vạn nhất để trong tột phái ra vài người không ra tiểu thư đến lúc đó kết cục cũng khó lường